c h ư ơ n g 707, đại đạo cơn giận khương trường sinh cảm thụ được những người kia biến hóa nhíu mày tầm mắt khóa chặt trong đó vị trí kia tôn trên thân khương thiện vị kia vạn cổ sát tinh truyền thế cháu trai đã từng khương trường sinh cũng quan tâm qua hắn sau đó dần dần quên lãng bây giờ khương thiện đợi tại thiên đình vì thiên đình bốn phía chinh chiến mặc dù phong mang không bằng khương nghĩa khương tiền khương thiên mệnh nhưng thực lực của hắn cũng không yếu bây giờ cũng đã là đại la thần tướng là thiên đình bên trong có thể bài năm vị trí đầu thiên tướng giờ phút này khương thiện ngồi tĩnh tọa ở tẩm cung của mình bên trong quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị sát khí hắn toàn thân run rẩy đầu không bị khống chế lay động một bộ tẩu hỏa nhập ma tư thế khương trường sinh chống rỗng xuất hiện tại hắn phía sau tay phải ấn tại trên đầu vai của hắn oanh một cỗ khí thế khủng bố theo khương thiện trong cơ thể bùng nổ tại khương trường sinh dự báo bên trong cỗ lực lượng này sẽ phá hủy hơn phân nửa thiên giới. ngay tại cỗ lực lượng này sắp đập tan này tòa tẩm cung lúc khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ hết thảy đ ả o lưu cỗ lực lượng kia một lần nữa lùi về khương thiện trong cơ thể tay phải của hắn hơi hơi bóp cưỡng ép chấn áp khương thiện trong cơ thể cái kia cỗ mong muốn bùng nổ lực lượng kinh khủng lực lượng thật mạnh đây là đại đạo lực lượng khương trường sinh trong lòng kinh ngạc cỗ lực lượng này đủ để cho bình thường đại la kim tiên đều khó mà chống đỡ hắn rất tò mò cỗ lực lượng này từ đâu tới Khương Thiện không có khả năng sinh ra liền có được lực lượng như vậy. Vạn cổ sát tinh, Khương Trường sinh đột nhiên ý thức được Vạn cổ sát tinh tồn tại một mực là mê, tại hư không vô tận này bị cho rằng là một loại mệnh cách, nhưng hắn bỏ mình sao? Mệnh cách còn có thể tiếp tục truyền t h ừ a n g người đặc chất, bản thân liền không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không tầm thường quy tắc chi lực có thể so sánh. Đại đạo ở khắp mọi nơi, thì ra là thế. Bất quá đến tột cùng là ai tại điều động đại đạo lực lượng? Là đại đạo bản thân. vẫn là vĩnh hàng tộc khương trường sinh trong lòng tò mò nghĩ đến hắn đột nhiên cảm giác được trước đó thấy đại đạo tàn ảnh bên trong cùng hắn giao chiến người kia khả năng đến từ vĩnh hàng tộc nhưng không cách nào siêu việt vĩnh hàng trí thượng vĩnh hàng tộc có thể cùng hắn chiến đến cân sức ngang tài sao trong chớp n h á n g này khương trường sinh lại sinh ra một cái ý nghĩ bây giờ liền đại đạo lực lượng đều đã buông xuống sau này kiếp nạn chắc chắn theo nhau mà tới tại tạm thời không có thể đột phá tình huống dưới hắn đến giữ lại thực lực không thể để cho kẻ địch thấy rõ hắn toàn bộ thực lực cho tới nay khương trường sinh có thể cười đến nơi đây ngoại trừ thực lực bản thân không ngừng tăng cường bên ngoài thực lực bản thân ẩn giấu cũng cực kỳ trọng yếu kẻ địch vĩnh viễn không mò ra hắn mạnh bao nhiêu mặc dù thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không thể khinh thường khương trường sinh đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía khương thiện trong chốc lát hắn tâm tư như điện đột nhiên nâng tay phải lên tiện tay đem khương thiện ném ra ngoài thiên giới. khương thiện bay lên đến trên biển mây, hai tay kéo ra, tóc dài loạn vũ, phát ra kinh động thiên địa tiếng gào thét, huyết khí không ngừng khuếch tán, lực lượng kinh khủng xuất phát ra từng vòng từng vòng sóng khí, quét ngang bầu trời. cách gần nhất thiên giới bị kinh động, lúc này liền nắm chắc trăm vị tiên thần hiện thân, kết quả nhìn lên thấy là khương thiện, bọn hắn tất cả đều sừng sốt. cùng lúc đó, đại la tiên vực mặt khác nơi hẻo lánh. cũng có những sinh linh khác bộc phát ra thần bí đại đạo lực lượng, bọn hắn mất đi ý thức, vô pháp trưởng khống thân thể, chỉ có thể bạo tẩu tại giữa thiên địa. Một cỗ mạnh mẽ đại đạo khí thế triệt để kinh động đại la tiên vực, càng ngày càng nhiều đại la xuất quan. Khương Trường Sinh trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, Mộ Linh Lạc nhíu mày hỏi, thiện nhi xảy ra chuyện gì, là địch nhân đến sao? Khương Trường Sinh hồi đáp, không sai, đoán chừng cùng vĩnh hằng tộc có quan hệ. trận chiến này đem so với trước đó đạo thống cuộc chiến càng tàn khốc hơn chuẩn bị tác chiến đi hắn tâm thần khẽ động lúc này nhường thiên đạo cáo chi tiên đạo bên trong chỗ có đạo hạnh cao thâm tồn tại để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng thuận tiện điều động thế lực khắp nơi oanh đại la tiên vực truyền đến kinh thế nổ vang khủng bố uy áp đã vọt tới 33 tầng trời thậm chí dung chuyển cái kia cao không bờ bến chư thiên đại đạo thụ nguyên lai like là khương tiền ra tay rồi hắn cưỡng ép mang theo khương thiện đi vào chư thiên đại đạo thụ dưới, rời xa các phương thiên địa tại dưới bóng cây đại chiến. không chỉ là khương thiện, mặt khác bởi vì đại đạo lực lượng mà bạo tẩu sinh linh cũng bị tiên đạo các đại năng chuyển ra đại la tiên vực tại hư không bên trong đại chiến. những sinh linh này thực lực đã có thể so với đại la kim tiên, dẫn đến tiên đạo các đại năng căn bản không chấn áp được bọn hắn. rất nhanh đạo côn luân đám người bị kinh động, rồn d ậ p ra tay, liền hoàng kinh tuyệt cũng hiện thân. Hoàng Kinh Tuyệt xa xa nhìn xem Khương t i ệ n Khương Thiện Đại Chiến c h o mày. Đây là đại đạo lực lượng như thế nào tại trên người người này, mà lại táo bạo như vậy, phảng phất sinh ra tâm ma, có thể đại đạo là không có có ý thức. Hoàng Kinh Tuyệt nhíu mày, hắn càng phát giác cái gọi là đại đạo là một trận chúng sinh vô pháp bước chân âm mưu. Tiên đạo đã triển lộ ra khí nuốt đại thiên thế giới tiềm lực, kết quả vừa chiếm đoạt một phương đạo thống, đại đạo lực lượng liền buông xuống. Mặc dù Hoàng Kinh Tuyệt là kẻ bại. cũng vì tiên đạo thấy trái tim băng giá, liền trong lòng hắn sợ hãi. Lúc hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ánh mắt của hắn xuyên qua hư không lĩnh vực đến cực kỳ xa xôi hư không một chỗ khác, sắc mặt của hắn kịch biến. Đó là cái gì thế nào khả năng? Hoàng Kinh Tuyệt không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn không chỉ là thấy, cũng cảm nhận được. đ ạ o Côn Luân đang ở thi pháp bảo hộ Đại La Tiên Vực. hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ hắn không khỏi quay đầu nhìn lại trên mặt lần thứ nhất thất thố khó có thể tin không chỉ là hai người bọn họ hết thảy tại đại la tiên vực cùng với chung quanh đại la tất cả đều bị hù đến những cái kia từng tham dự qua kinh tuyệt cuộc chiến đại la vô ý thức nghĩ đến vĩnh hằng tuyệt đám người đang có đại lượng so vĩnh hằng tuyệt còn cường đại hơn tồn tại đang tới gần tiên đạo nay chút cường đại tồn tại hội tụ vào một chỗ khí thế lệnh vô số đạo thống sợ hãi chuyện thế nào? đây là cái gì khí tức? hỏng bét có địch nhân tập kích. t, ta tiên đế đạo tâm đối mặt này uy áp, lại có loại muốn hình thần câu diệt cảm giác. chuẩn bị chiến đấu kẻ địch rõ ràng là hướng về phía tiên đạo tới. các phương giáo phái, chủng tộc, vận c h i ề u cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. đại lượng tu tiên giả bay ra đại la tiên vực. khương trường sinh cùng mộ linh lạc sóng vai đứng tại tử tiêu cung trên mái hiên. đừng nói mộ linh lạc, khương trường sinh cũng bị kinh đến. Hắn đoán được vĩnh hằng tộc rất mạnh, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới vĩnh hằng tộc lại có 10 vạn siêu việt vĩnh hằng thần tôn tồn tại. 10 vạn a, đừng nói cảnh giới cao hơn, chỉ là 10 vạn vĩnh hằng thần tôn cũng đủ để quét ngang tuyệt đại đa số đạo thống, đại thiên thế giới vô cùng mênh mông, có thể có được vĩnh hằng thần tôn đạo thống lại có bao nhiêu? Khương Trường Sinh vẫn là chủ quan, hắn chỉ tính đến vĩnh hằng tộc xếp hạng trước ba cường giả không có vượt qua 100 ước thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân. lại không nghĩ tới từ nay về sau còn có như thế nhiều phía trên tại vĩnh hằng thần tôn tồn tại không chỉ là như thế hắn còn cảm nhận được có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ tại một nơi nào đó t h a i ngén rõ ràng là nhằm vào t i ê n đạo thiên đạo đã cảm nhận được lo lắng nguyên lai like khi độ kiếp lo lắng là nguồn gốc từ nơi đây dạng này kiếp nạn chín thành đạo thống sợ là đều độ không qua đi khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến nếu như hắn mỗi một lần đột phá cũng chỉ là đột phá đại thiên thế giới một tầng đại cảnh giới vậy lần này tất nhiên chết chắc. bất quá mặc dù hắn đã đi đến đạo niệm chi chủ cảnh giới, đối mặt này trường kiếp nạn vẫn còn có chút áp lực. ta đi trước. mộ linh lạc vớt xuống câu nói này liền biến mất ở trên mái hiên. khương trường sinh thì đứng tại chỗ. trước hết để cho tiên đạo chúng sinh cảm thụ một chút vĩnh hằng tộc cảm giác áp bách. hắn đối thủ chân chính không phải vĩnh hằng tộc mà là tại vĩnh hằng tộc hậu phương lực lượng thần bí. hư không bên trong đếm không hết tu tiên giả tốc độ cao bay tới. đạo quân luân vạn phật thủy tổ cực quang thần quân đế tuyệt thủy diễn hoàng kinh tuyệt thiên đế chu quái thần tôn tiêu hòa nương nương kiếm thần bắc đấu chân nhân b ỉ ngạn đạo quân các loại rất nhiều tiên đạo đỉnh tiêm lớn có thể đứng ở phía trước nhất sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng ngưng trọng trong mắt khó nén vẻ kinh hãi tại trong mắt của bọn họ sâu trong hư không xuất hiện một đầu màu bạc tia sáng đang ở nằm ngang mở rộng mà cái kia áp đảo hết thảy áp lực mênh mông càng khủng bố đại la nhóm cũng vì đó sợ hãi, h u ố n g chi đại la phía dưới sinh linh. bất quá nơi này là đại la tiên vực, đạo tổ chấn giữ địa phương, tiên đạo chúng sinh mặc dù sợ, lại cũng không có đến tuyệt vọng mức độ. trong truyền thuyết thanh lý đại thiên thế giới lực lượng, chu quái thần tôn tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, nhưng đại la nhóm đều nghe được rõ ràng, càng thêm kiêng kỵ sắp đến địch tập. hoàng kinh tuyệt nghe được lời này, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, m à y kiếm nhíu chặt hắn trực tiếp xuất ra chính mình thần binh, chuẩn bị chiến đấu. đối mặt không biết lực lượng kinh khủng tiên đạo chúng sinh không có chạy trốn liền chu quái kinh tuyệt sinh linh cũng lựa chọn thuận theo chủ chiến đấu đại thiên thế giới một góc nào đó tối tâm giữa thiên địa sương mù bàng bạc che khuất bầu trời một tôn vĩ ngạn thân ảnh tại trong sương mù như ẩn như hiện nhìn kỹ lại tứ chi của hắn bị thần bí xiềng xích cuốn lấy có phần giống khương trường sinh khi độ kiếp thấy thần bí thân ảnh sương mù bên trong hai mắt của hắn lóng lánh hồng quang vĩnh hằng đạo sách không nghĩ tới hiện thời thời đại còn có hậu bối có thể khiến vĩnh hằng tộc vận dụng vĩnh hằng đạo sách xương mù mãnh liệt bên trong truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn ngữ khí tràn ngập trào phúng ý vị các ngươi còn có thể chấn áp chúng sinh ý chí bao lâu cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta đều sẽ quay đầu trở lại hư không bên trong 10 vạn vĩnh hằng tộc cường giả nóng lánh thần quang sóng vai tiến lên hình thành một đầu màu bạc tia sáng tại bọn hắn phía sau là hàn khí thấu xương như một đầu ngân hà đi theo tại bọn hắn phía sau ở giữa nhất chính là vị kia tượng đá cực lớn hắn đi lại trên thân không ngừng chóc ra ra đá mái đầu bạc trắng hiển lộ ra tùy ý phất phới hắn ở trần cơ bắp như là cổ thần nhất đẹp đẽ lại cường tráng hai quả đấm nắm chặt thiêu đốt lên quỷ dị màu lam liệt diễm ánh mắt của hắn nhìn c h ằ m c h ằ m phía trước trong con mắt đã phản chiếu ra tiên đạo chúng sinh hội tụ ở hư không cảnh tượng phí công trốn tránh thôi đại thiên thế giới các ngươi đều tốt tốt cảm thụ một chút đại đạo cơn giận đi vị này do tượng đá cực lớn thuế biến mà thành nam tử tóc trắng nhẹ giọng lẩm bẩm hắn chính là vĩnh hằng tộc thủy tổ số tuổi so vĩnh hằng tộc lịch sử còn muốn lâu đời hắn sống vô số năm trải qua kẻ địch nhiều vô số kể thậm chí có đã bị hắn quên nhưng có thể làm cho hắn coi trọng như vậy địch người ít càng thêm ít ánh mắt của hắn đã đang dò xét đại la tiên vực muốn tìm được tiên đạo đạo tổ thân ảnh nhưng mà hắn không có tìm được, hắn cũng không thất vọng. Tiên đạo ở đây, hắn tin tưởng đạo tổ nhất định sẽ hiện thân. chương 708 t i ê n đạo tối cường thần thông vĩnh hàng tộc tốc độ rất nhanh làm tiên đạo còn tại b à y trận lúc bọn hắn đã bước vào tiên đạo lĩnh vực vĩnh hàng thủy tổ nhìn cái kia vĩ ngạn vô song chư thiên đại đạo thụ mày n h ă n lại này là vật gì vĩnh hàng thủy tổ theo chư thiên đại đạo thụ bên trên cảm nhận được đại đạo khí tức sống vô số năm hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế thần vật trong lòng của hắn tràn ngập tò mò cho nên quyết định không hủy hoại này thần thụ khi bọn hắn bước vào tiên đạo lĩnh vực lúc chuẩn bị chiến đấu tiên đạo các đại năng đã có thể thấy rõ ràng thân ảnh của bọn hắn mấy ngàn đại la như lâm đại địch toàn đều đã móc ra riêng phần mình pháp bảo dùng giáo phái vì trận phân tán ra đến riêng phần mình bày trận chuẩn bị ngăn cản t h o ạ t nhìn liền không thể ngăn cản vĩnh hằng tộc hơi thở thật là mạnh từng cái đều mạnh đến quá mức bọn hắn đến tột cùng là phương nào đạo thống? không đúng, không phải đạo thống. trước đó cùng kinh tuyệt giao chiến lúc, bọn hắn người liền xuất hiện qua, tự xưng vĩnh hằng tộc khí tức kia đến nay làm ta khó quên, tuyệt đối không sai. vĩnh hằng tộc à? nguyên lai đại thiên thế giới cũng không phải là chẳng qua là dùng đạo thống vi tôn loại khí thế này, chỉ sợ đã có thể so với đại la kim tiên đi. nhiều như vậy đại la kim tiên, chúng ta thật có thể ngăn cản sao? mười vạn vĩnh hằng tộc cường giả dáng người lệnh tiên đạo một phương 10 điểm lo lắng khủng hoảng tại lan tràn vĩnh hằng tộc hội tụ vào một chỗ khí thế thật sự là quá mạnh dù là hoàng k i n h tuyệt cũng vì đó tê cả da đầu nhìn cái kia từng tôn không ai bì nổi vô địch tư thái toàn bộ sinh linh trong đầu không khỏi sinh ra cùng một cái ý nghĩ cường giả như vậy như thế nào chiến thắng số lượng nhiều đạo tổ lại có thể không thay đổi càn khôn dựa vào đạo tổ chưa từng bại qua cho nên tiên đạo chúng sinh trong lòng vẫn bảo lưu lấy chờ mong. Khương Nghĩa hiện thân tại hư không bên trong, tay hắn cầm thần thương, định thần nhìn lại trên trán đại đạo chi nhãn mong muốn nhìn trộm vĩnh hằng tộc, lại bị khí tức của bọn hắn cháy đến nhắm mắt. Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là siêu việt vĩnh hằng thần tôn tồn tại? Khương Nghĩa nhíu mày, giờ khắc này liền hắn đều khẩn trương lên. Tiên đạo trừ hắn ra ra, không người có thể siêu việt vĩnh hằng thần tôn. bây giờ có như thế nhiều siêu việt vĩnh hằng thần tôn cường địch xuất hiện bọn hắn cho dù có dũng khí ngăn cản chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt biến thành cho bụi tiên đạo đạo tổ ngươi vi phạm đại đạo ý chí đi hành vi nghịch thiên còn không hiện thân bị phạt chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến ngươi chúng sinh biến thành cho bụi chết tại ngươi đằng trước một đạo bá đạo thanh âm vang lên cũng không phải là vĩnh hằng thủy tổ nhưng này đạo hét to tiếng chấn động đến tiên đạo chúng sinh khí huyết chấn động thậm chí kinh hồn động phách khủng bố uy áp đã bao phủ đại la tiên vực cùng với bốn phương tám hướng các phương thiên địa dẫn đến chư thiên vạn giới rung động phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tan rã nhân gian thiên tai nổi lên bốn phía liên địa tiên giới cũng là như thế chúng sinh hoảng hốt coi là tận thế chi k i ế p sắp đến tại tiên đạo lĩnh vực một phương hướng khác khu vực biên giới vong trần đại tiên khó có thể tin nhìn về phía hư không phần cuối một màn kia ánh bạc hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào thế lực mới có thể giống như này uy áp mạnh như như hắn đối mặt dạng này uy áp cũng sinh không nổi chút nào chống cự chi ý hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía đạo tổ phân thân hỏi đạo tổ chúng ta nên làm như thế nào đạo tổ phân thân ngồi mắt cũng không trợn hồi đáp tiếp tục dung hợp đại đạo không cần quản ngươi làm hạ không quản lý sự tình nghe vậy vong trần đại tiên cũng không có gấp ngược lại thở dài một hơi nghe lời này đạo tổ rõ ràng là chuẩn bị ra tay mà lại không sợ xâm phạm cường giả Hắn thận trọng nhìn về phía đạo tổ phân thân, trong lòng tràn ngập vô hạn tò mò. Đạo tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? l i ề n uy thế như vậy đều không để vào mắt. Hồi trở lại nhớ ngày đó, trong trí nhớ chỗ sâu vị kia ở tại Long Khởi Quan Trường Sinh Tiên sư đã kinh biến đến mức mơ hồ, đang như đồng đạo tổ trở nên càng ngày càng cao thâm m ạ t chắc, không thể phỏng đoán. Một bên khác, làm tiên đạo chúng sinh sợ hãi lấy vĩnh hằng tộc mạnh mẽ lúc một đạo quen thuộc tiếng chuông vang lên, đường. không ít tiên đạo sinh linh lộ ra vẻ kích động, bọn hắn vĩnh viễn quên không được chuông này âm thanh. đây là bọn hắn tiến vào thần du đại thiên địa lúc nghe được tiếng chuông, bị bọn hắn cho rằng là con đường tiên đạo bắt đầu điểm xuất phát. ý vị này đạo tổ muốn xuất thủ, các ngươi tự xưng là đại đạo làm việc, nói ta vi phạm đại đạo ý chí, xin hỏi như thế nào đại đạo ý chí? khương trường sinh thanh âm vang lên, cùng lúc đó, chư thiên đại đạo thụ hơi hơi run rẩy, rơi xuống vô cùng vô tận màu xanh lá ánh sao. bao phủ tiên đạo chúng sinh khiến cho tiên đạo chúng sinh lập tức lòng yên tĩnh hoàng hốt cảm xúc lập tức tiêu trừ giờ khắc này bọn hắn phảng phất tại nghe đạo trong lòng an bình vĩnh hằng thủy tổ rõ ràng phát giác được cái gì nhíu mày lúc trước kêu gào vĩnh hằng tộc cường giả p h ẫ n nộ quát sáng lập tiên đạo chính là vi phạm đại đạo ý chí bị khương trường sinh c h u diệt một vị vĩnh hằng tộc cường giả chính là hắn d ò n g dõi hắn liền như vậy một vị nhi tử chết thảm tại khương trường sinh trong tay hắn sao có thể không hận? nếu là như vậy, cái kia đại đạo ý chí hẳn là chính là của các ngươi ý chí đi, dám tự xưng đại đạo, vậy liền để ta lĩnh giáo các ngươi có năng lực gì chi phối đại thiên thế giới? khương trường sinh thanh âm trở nên uy nghiêm, tiếng nói vừa ra, đại la tiên v ự c bên trong bay lên một vệt kim quang, dẫn đến vô số sinh linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kim quang bốc lên đến hư không đỉnh, chui vào chư thiên đại đạo thụ nhánh cây bên trong, kim quang cấp tốc mở rộng. một đạo vĩ ngạn thân ảnh theo bên trong hiển lộ. đạo tổ chúng sinh xúc động nhìn về phía hắn tầm mắt tràn ngập cuồng nhiệt. hoàng tinh tuyệt cũng hết sức xúc động lần này hắn không còn là đạo tổ kẻ địch hắn rất chờ mong đạo tổ có thể thể hiện ra như thế nào mạnh mẽ. chẳng biết tại sao rõ ràng là tuyệt cảnh nhưng theo đạo tổ hiện thân hắn không nữa lo lắng chỉ có vô hạn chờ mong hắn tin tưởng đạo tổ có thể thắng hắn mong đợi là đạo tổ dùng như thế nào tư thái thủ thắng. kim quang bên trong khương trường sinh thân hình vô cùng to lớn đại la tiên v ự c phẳng phất bên chân hắn một cục đá không có ý nghĩa hắn quan sát đang đang áp sát vĩnh hàng tộc không ai có thể thấy rõ ánh mắt của hắn vĩnh hàng thủy tổ hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói các huynh đệ hiện ra chúng ta toàn lực nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống 10 vạn vĩnh hàng tộc cường giả cùng kêu lên quát lớn khiến cho 3.000 đại đạo quy tắc cũng vì đó rung động trong chốc lát đại thiên thế giới bạo động từng đạo t r ù m sáng từ khác nhau phát hiện bay lượn tới đã siêu việt tốc độ phạm chủ chỉ có khương trường sinh có thể bắt được hoàng kinh tuyệt chu quái thần tôn đều là cảm nhận được lực lượng của mình bị rút đi bộ phận bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc vĩnh hàng thần tôn nhóm lực lượng vĩnh hàng tộc quả nhiên tộc này là dùng vĩnh hàng chi cảnh chứng đạo không chỉ có thể mượn dùng hết thảy vĩnh hàng cảnh lực lượng sợ là vĩnh hàng cảnh bất diệt tộc này cũng không diệt được khương trường sinh đứng tại thiên đạo kim quang bên trong in lặng nghĩ đến, hắn nâng lên tay phải, chuẩn bị lần nữa thi triển Đại Thiên Chu Diệt Trường. Trước đó chấn diệt 12 vị vĩnh hằng tộc cường giả chính là dựa vào này thần thông. Đại Thiên Chu Diệt Trường có thể chu diệt nhân quả, chu diệt đại đạo liên hệ. Vĩnh hằng thủy tổ nâng lên hai quả đấm, hết thảy vĩnh hằng tộc cường giả tất cả đều chuẩn bị bày ra thế công, cơ hồ là cùng một thời gian, bọn hắn cùng nhau phát động công kích. Trong chốc lát, toàn bộ tiên đạo tiên vực đứng trước sụp đổ chi thế. khương trường sinh đồng thời xuất trưởng một trường đánh ra tiên đạo chúng sinh chỉ cảm thấy một hồi mạnh gió thổi qua đỉnh đầu oanh vĩnh hàng tộc 10 vạn tôn vĩnh hàng trí thượng liên thủ khủng bố thần lực trực tiếp bị vô hình đại thiên chu diệt trường kích diệt toàn bộ vĩnh hàng tộc bị chấn động đến lui nhanh vĩnh hàng thủy tổ hai mắt trợt t r ợ n tức giận quát giết có thể vừa dứt lời hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì vô ý thức nhất quyền nện hướng lên phía trên có thể đã tới không kịp đại thiên chu diệt trường từ trên trời giáng xuống hết thảy phát sinh quá nhanh chúng sinh thị lực căn bản theo không kịp chỉ có đại la kim tiên cùng vĩnh hằng thần tôn có thể miễn cưỡng thấy rõ chính là bởi vì thấy rõ phản ứng của bọn hắn nhất kịch liệt tất cả đều ngây người tại tại chỗ nhất ung dung đạo côn luân vạn phật thủy tổ cũng không cách nào bảo trì chấn định mười vạn vĩnh hằng tộc cường giả trong nháy mắt hóa thành cho bụi không còn tồn tại tại không nhìn thấy đại thiên chu diệt trưởng tình huống dưới tại chúng sinh trong mắt bọn hắn phảng phất hư không tiêu thất, lại là một trường này. hoàng kinh tuyệt toàn thân run rẩy, ánh mắt nóng bỏng. đây tuyệt đối là tiên đạo tối cường thần thông. tại hắn đại đạo cảm giác bên trong có thể cảm nhận được đại thiên chu diệt trường trường ảnh, hắn tin tưởng thấy là một đạo trường ảnh chấn diệt 10 vạn vĩnh hàng tộc cường giả. theo một trường này hạ xuống, trong hư không đại đạo quy tắc bạo động, đại đạo linh khí gạt ra, hình thành tàn phá hư không diệt thế gió lốc. tiên đạo các phương giáo phái. thế lực dồn dập dùng đại trận chống cự nhưng dù cho như thế bọn hắn vẫn cảm nhận được cố hết sức m ộ linh lạc đứng tại thiên đình trận doanh bên trong nhìn khương trường sinh dáng người đồng dạng chỗ tại trong lúc khiếp sợ mặc dù nàng là làm bạn khương trường sinh thời gian dài nhất người cũng không nhận ra đây là gì thần thông nguyên lai hắn thật một mực tại ẩn giấu thực lực tiên đạo kiếp nạn còn chưa tan đi đi ta sẽ đi chấn diệt vĩnh hàng tộc các ngươi bảo vệ cẩn thận tiên đạo Khương Trường sinh thanh âm hạ xuống, thiên đạo kim quang bên trong hắn đi theo tan biến. Vĩnh hàng tộc còn chưa hoàn toàn diệt đi nếu khai chiến, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hắn một bước vượt qua mấy cái hư không lĩnh vực, đi vào một vùng tăm tối bên trong. Hắn mở ra đại đạo chi nhãn, bắn ra sơ tích lượng cực thần quang, sô tan hắc ám, thần quang bị lực lượng thần bí triệt tiêu. Trong bóng tối hiện ra một tấm khủng bố gương mặt khổng lồ, so c h ư thiên đại đạo thụ còn muốn khổng lồ vô số lần. phảng phất toàn bộ hư không hóa thân nó lớn nhỏ đã không cách nào hình dung hắn trên mặt chỉ có đường nét không nhìn thấy hai mắt có thể càng là như thế càng lộ ra kinh dị đáng sợ khương trường sinh nhíu mày thâm mắng vĩnh hàng tộc đây là mời tới cái gì ma vật khủng bố gương mặt khổng lồ bỗng nhiên há mồm đếm không hết hắc ảnh bay ra khương trường sinh tận lực thả đi một nhóm sau đó thao túng hồng mông thần nguyên khí ngăn cách hư không ngăn trở mặt khác hắc ảnh khương trường sinh đã không lo được như vậy nhiều lần nữa huy t r ư ở n g dùng đại thiên chu diệt t r ư ở n g đánh vào khủng bố trên khuôn mặt lớn oanh hắc ám phá toái vô tận nóng sáng xuất hiện khủng bố gương mặt khổng lồ chống một giây trong nháy mắt hóa thành cho bụi khương trường sinh âm thầm thở dài một hơi một trường này hắn nhưng là toàn lực ra tay nếu vô pháp đánh tan khủng bố gương mặt khổng lồ vậy hắn liền phải cân nhắc chạy trốn nương theo lấy khủng bố gương mặt khổng lồ tan biến từ nơi sâu xa Khương Trường Sinh cảm nhận được vô số tản ra đại đạo khí tức vô hình mảnh vỡ. Đây là Khương Trường Sinh dương tay vồ một cái, bị hắn chạm đến vô hình mảnh vỡ trong nháy mắt tan biến. Hắn đi theo cảm nhận được một tia đại đạo lực lượng chui vào trong cơ thể của mình. Hắn lúc này bắt đầu thu thập những mảnh vỡ này, hấp thu vô cùng vô tận đại đạo lực lượng. Hắn không có trực tiếp dung nhập thân thể hoặc là linh hồn, mà là đem những lực lượng này chấn áp tại đạo quả bên trong, tạm thời phong tồn.